Nằm ở bên cạnh giày thể thao màu trắng. tối hôm qua một đêm anh không ngủ thật sự rất mệt bị đánh thức dưới tình huống này sắc mặt quả thực không tốt lắm chúc tinh sao thấy mình có chút oan ức mắt kính đột nhiên bay đến dưới chân cô nhưng trách nhiệm ở ai đã không quan trọng dù sao cũng đã bị cô dẫm gãy cô nhớ đến buổi tối hôm đó mắt kính của anh cũng bị em trai làm rơi hiện tại lại bị cô dẫm gãy nghĩ thầm thật là nhiều tai nạn mắt kính cuối cùng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình giang đồ không chừng mua một cái mắt kính mới cũng khó khăn cho nên đi tới trước mắt anh mở miệng bổ sung Xin lỗi. nếu không tớ bồi thường cho cậu một cái mắt kính khác đi giang đồ ngước mắt nhìn cô nhịn không được nhíu mày những người khác đã phản ứng lại lê tây tây theo bản năng nói tinh tinh cũng không phải cố ý là mắt kính đột nhiên bay đến nha nói xong lời này cảm giác có chút không đúng không phải cố ý thì không cần biện minh đúng không đinh hạng gãi gãi đầu vội nói hình như là tớ không cẩn thận làm rớt là tớ bồi thường mới đúng nói xong còn cười một cái nói với t r ú c tinh g i a o sao có thể để cậu bồi thường chứ muốn bồi thường cũng nên là tớ mấy nam sinh xung quanh cũng nói vào đúng vậy sao có thể để nữ sinh bồi thường cái này là phải trách cậu t r ú c tinh giao nói cái này không phải vấn đề nam sinh hay nữ sinh là do tớ dẫm hỏng nam nữ bình đẳng lúc này tường r thịnh đi tới cúi đầu nhìn m ắ t kính vỡ vụn vẫn là dòng điệu khinh thường kia nhiều chuyện hai người bọn họ đều không phải cố ý còn không phải là mắt kính tự rơi xuống sao cũng không mất bao nhiêu tiền bên cạnh cổng trường có cửa hàng mắt kính hai ngày trước tớ còn mua cho tào minh một cái rất hợp giá còn rẻ vô cùng một bộ trả hơn một trăm tệ là được đinh hạng nhịn không được trợn trắng mắt nếu cậu có tiền như vậy có thể tặng thêm cho tớ mấy trăm cái trương thịnh không vui Là t ớ có góp lòng tốt t ý. r ú c cậu ta, mày sen vào. Cậu chuyện cậu. Tinh ta, t Giao im đi, nhìn nhớ sen này không liên quan đến phía vào. về mày r ư ờ n g thịnh trừng trừng đôi mắt thiếu chút nữa muốn mắng người nhưng nghĩ đến đối phương là t r ú c tinh dao khẩu khí bị nghẹn lại ai bảo cậu ta thích cô chứ t r ú c tinh dao không muốn phản ứng lại quay đầu nhìn sang đồ anh yên lặng nhìn cô một lát ngồi trở lại ghế một lần nữa ánh mắt hơi rũ xuống không cần cậu cần thị bao nhiêu độ cô hỏi giang đồ cận ba độ cũng không quá nghiêm trọng nhưng nếu không đeo mắt kính sẽ rơi vào trạng thái nửa mù hơn nữa vóc dáng anh cao chỉ có thể xếp ngồi ở đằng sau không thể xin chuyển lên phía trên cho nên không có mắt kính thì cũng không được một lần nữa anh ngẩng đầu nhìn cô đáy mắt có chút thâm trầm không hợp tuổi ngữ khí nhạt nhẽo tớ nói không cần mắt kính tớ sẽ tự mua lại vậy cậu thấy được bảng đen sao không thấy g i ằ n g co một hồi tiếng chuông vào lớp đột nhiên vang lên Giáo giáo gian Giao không biết sang viên đi thời biệt biết phải toán á án vào Căn chuẩn Tình tạ Trúc học đặc Có ôm đồ b ở trường học hình như có một truyền thống giáo viên toán học đều đặc biệt nghiêm khắc tạ á còn chưa đến ba mươi tuổi lê u cầu ô không n ăn mặc gọn gàng, mặc sạch sẽ, không chút sẽ, thả. t r n sống mũi m là ộ tây bộ bạn bên bọn một kính không chính gọng vàng. Nhìn thế nào cũng không phải là một giáo viên dễ nói chuyện. Cạnh nhiệm. Thường xuyên nghe được bạn học lớp bên cạnh Than, chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hung thế phải chủ học chủ họ giáo giáo là là tạ t do cô cô được của lớp lớp lớp lớp Lê Á quá dễ dữ. tây không dám nói chuyện trong giờ của cô giáo t ạ á chỉ có thể viết lên giấy nháp vài câu chuyện mắt kính kia cậu còn ý định bồi thường không t r ú c tinh sao nhìn thoáng qua viết lại có chứ đưa qua lê tây tây chính là cậu ấy nói không cần cậu cũng không thể áp bức kéo người ta đến cửa hàng mắt kính chứ đưa qua t r ú c tinh sao nghĩ thật sự không thể nếu đổi lại là cô thì khả năng sẽ không khó xử như vậy nhưng lại là giang đồ nhà cậu ấy thiếu nợ nhiều như vậy tại sao vẫn muốn từ chối cô thở dài viết viết nếu cậu ấy tự mua mắt kính tớ sẽ đưa lại tiền cho cậu ấy lại đưa qua à tà Giây gõ gõ tiếp âm theo, t h á bàn, n lạnh băng, nói. lên này Nãy còn nghe giảng h chút chưa Lê Lê bài. giải giờ, đi. Tây Tây, một Tây Tây em đề chúc là ộ một t viết Tạ lát, mặt lạnh vô tình t dạ cạnh. lạnh mà cầm làm là đi được. giảng, lên lấy bên phấn Vẫn không nhìn nhìn bục phía vô về ở Á r tinh giao Trúc Tinh Giao, em lên đi. Trúc giao lớn ê n Tinh đi. Giao Trúc l lên xinh đẹp thành tích luôn đứng trước hạng m ộ ư ơ i toàn khối các giáo viên đều sẽ nể học trò xinh đẹp mà không làm cô khó xử nhưng tạ á sẽ không bởi vì cô xinh đẹp mà không từng phạt cô thực ra đây vẫn là lần đầu tiên t r ú c tinh sao lên buộc giảng giải đề bên tai cô hơi nóng cảm thấy có chút mất mặt cũng may tối hôm qua đã ôn tập bài nhanh chóng giải xong đề hàm số Lần đầu thầm nghe giảng bài. Ta á gật gật đầu, cuối cùng cũng buông Tinh Nhẹ nhàng sau Sao Ta tha Cuối chú cho các cô Trúc sao âm thầm, nhẹ nhàng thở ý gật gật bài á ra âm đi theo lê tây tây xuống ghế ngồi thật vất vả mới chờ đến được hết sở toán chờ cô tạ á vừa đi lê tây tây liền ôm lấy cái đầu cắt tóc ngắn mềm như nhung của mình gen j i trời ơi tớ muốn đổi giáo viên dạy toán tớ cũng muốn t r ú c tinh sao ôm bài tập vật lý đứng dậy cúi đầu liếc nhìn cô ấy một cái không nhịn được nhắc nhở tớ đi nộp bài tập câu đừng gãi đầu sẽ t r ọ c đầu đó lê tây tây vội vàng buông tay dịu dàng đính chính lại tớ sai rồi tớ không muốn đầu trọc t r ú c tinh sao đi hai bước quay đầu lại nhìn cô cười tủm tỉm như cắn một miếng táo ngọt nói à đúng rồi tớ nghe nói đầu trọc chỉ di truyền cho con trai thôi con gái chẳng ảnh hưởng gì đâu ở bàn thứ tư tổ ba tào minh nhìn về phía trương thịnh mẹ kiếp thật hay giả vậy chú trường cũng còn chưa nói xong đã bị trương thịnh che miệng lại hùng h ă n g nói mẹ kiếp cậu nói bậy bạ cái gì đấy những người khác vừa nghe liền hiểu rõ cái gì ba của trương thịnh cũng đầu đọc t r ú c tinh sao nhìn trương thịnh cùng tào minh bộ dáng như sắp đánh nhau tới nơi nhẹ nhàng cười cười xoay người đi khỏi chu thiến cười ha ha ôm bài tập đứng dậy gọi t r ú c tinh g i a o từ từ đã cậu đợi tớ đi cùng với ông trời đoán chừng là thấy trương thịnh quá tổn hại người khác cho nên chuẩn bị khiến cậu ấy trung niên trở thành đầu trọc đinh hạng cười một trận quay đầu nhìn về phía sang đồ vừa rồi trong tiết toán giang đồ chưa nhìn bảng đen lần nào có vẻ nếu như nhìn cũng không thấy rõ nhưng giang đồ nói không cần bồi thường cậu cũng ngượng ngùng không nhắc lại thế nhưng giang đồ lần này không phản bác điềm đạm cười t r ư ờ n g thịnh bỗng nhiên nhìn qua cậu cười cái gì giang đồ mọi người cười cái gì t ớ cười cái đó t r ư ờ n g thịnh bực mình chửi thề một câu buổi chiều sau khi tan học mọi người cãi cọ ồn ào mà ra khỏi phòng học bởi vì ngủ suốt một tiết tự học giang đồ chờ đám người kia đi được một lúc liền rời đi anh bước đến nhà để xe dắt chiếc xe đạp cũ đi ra kéo dài bước chân rất nhanh liền đi ra ngoài anh không đeo mắt kính có chút không quen nhìn cũng không rõ lắm phải híp mắt lại Tháng đúng lúc này thân ảnh giang đồ cao gầy lướt qua trước mặt cô cổng trường hiện rất đông người anh di chuyển khá chậm hình như cũng không phát hiện ra cô t r ú c t ì n h sao không chút suy nghĩ chạy lên vài bước gọi anh giang đồ cậu khoan đã giang đồ dừng xe chân phải chống trên mặt đất quay đầu lại nhìn cô cô chạy đến trước mặt anh cười một cái nghiêng người chỉ chỉ cửa hàng mắt kính phía sau bọn họ nhẹ nhàng nói chúng ta đi thử mắt kính đi giang đồ cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt đôi mắt cô trong suốt sáng ngời lộ rõ ý cười giống như có ngọn lửa sáng rực trong lòng anh hơi sao động liền rời mắt nhìn về phía trước tớ đã nói không cần bồi thường cậu mau về nhà đi xe đón cậu ở phía trước đừng để cho ba mẹ cậu phải chờ lâu t r ú c tinh sao không nghĩ anh còn nhớ rõ xe đón cô có chút ngoại ý muốn theo bản năng nói ba mẹ tớ hôm nay không có thời gian tớ nói với tài xế đợi một chút là được phía chân trời mây đen xếp thành tầng tầng màu sắc nặng nề có vẻ là sắp mưa rồi giang đồ quay đầu lại nhìn cô ánh mắt hơi ép xuống tớ có việc phải đi trước xin lỗi nói xong liền chuẩn bị lên xe lại nghe có người kêu một tiếng giang đồ lâm d â i ngữ trên tay cầm điện thoại di động vội vội vàng vàng đạp xe đến dừng lại bên cạnh anh gấp gáp đem điện thoại đưa tới mẹ cậu gọi điện thoại đến tìm cậu anh buồng chân xuống nhìn thoáng qua chúc t ì n h g i a o nhận di động còn chưa nói được lời nào lâm d â i ngữ thấp giọng nói hình như là những người đó lại tìm tới cổng nhà cậu rồi chúc tinh dao nghe thấy cắn môi một cái ngẩng đầu nhìn sang đồ gương mặt thiếu niên ẩn nhẫn mà căng thẳng trên cổ gân xanh ẩn ẩn hiện hiện điện thoại di động đặt ở bên tai chỉ thấy anh nói con lập tức trở về anh đem điện thoại ném cho lâm giai ngữ quay đầu nhìn chúc tinh dao lúc này thấy được rõ ràng đáy mắt đồng tình của cô anh dùng sức nắm tay cô tớ thật sự có việc có chuyện gì để nói sau cậu về nhà trước đi lâm giải ngữ quay đầu lúc này mới thấy mặt t r ú c tinh g i a o cô sửng sốt một chút t r ú c tinh g i a o ngừng một giây nhỏ giọng nói được nếu cậu cần trợ giúp thì cô còn chưa nói dứt lời bị người cắt ngang không cần giang đồ rất nhanh phóng xe ra ngoài lâm d i a i ngữ nhìn t r ú c tinh g i a o nói tạm biệt sau đó đạp xe đuổi theo giang đồ t r ú c tinh g i a o nhìn bọn họ đi xa mới suy tư mà xoay người từ nhỏ đến lớn cô chưa trải qua cái gì gọi là cực khổ trừ một lần t r ú c vân bình cùng đinh du phản đối cô yêu thích một ban nhạc khiến cô khóc lớn làm náo loạn ở bên ngoài trên cơ bản là muốn sao có sao muốn trăng có c ă n g cô không tưởng tượng nổi giang đồ làm sao có thể trải qua cuộc sống như vậy sau khi lên xe cô bỗng nhiên nhớ tới nữ sinh vừa rồi hình như chính là người lần trước ở hẻm hà tây nói chuyện với giang đồ giang đồ đạp xe rất nhanh lầm dây ngữ căn bản là đuổi không kịp hai người một trước một sau trở lại hẻm hà tây nhà họ giang một mảnh hỗn độn mẹ giang đang quét dọn lại bà đứng lên nhìn thoáng qua giang đồ tóc bị gió thổi đến rối loạn mệt mỏi cười cười không sao không sao cả bọn họ chỉ tới làm đoạn một chút thôi không có tiền trả mỗi tháng đều phát sinh một hai lần vụ việc như hôm nay còn về tần suất sao đều là dựa vào tâm tình của chủ nợ mà thôi giang đồ không nói một lời đi lại giúp bà dựng lại cái ghế bị lật ngửa kia lên ghế dựa bị gãy chân anh tìm dụng cụ xách ghế dựa ra ngoài tu sửa lại lâm d à y ngữ lúc này vừa mới về đến nhà nhìn thấy đối diện đã thu dọn gần xong xuôi đi tới ngồi ghế xi măng bên cạnh giang đồ nhìn anh nói vừa rồi tớ đ ã m u ố n hỏi mắt kính của cậu đâu giang đồ tay cầm búa gõ gõ cái đinh dừng một chút bị dẫm hỏng rồi à lâm danh ngữ vội hỏi ai dẫm vậy anh rũ mắt không nói chuyện Quý quý tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống Nguồn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, kính mời quý thính biết tiến thính theo dõi ở trường tiếp nghe chương Chờ Mạch kính theo. lắng ngôi diễn giả giả rơi mời dõi vừa sao của ra sao, Để ở xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại